Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong bọc nhau thai Em tôi bị ngạn Phải cấp cứu mãi mới sống Có một điều khiến mẹ tôi vô cùng buồn phiền Là sau khi sinh được chị em tôi Mẹ mấy lần thụ thai Đều là thai đôi Nhưng không lần nào giữ được Người em song sinh của tôi không mê qua đời Khi mới 16 tuổi Vì mắc phải căn bệnh nặng Phần tôi vẫn hàng ngày gặp mẫu Và mẫu vẫn trò chuyện với tôi Khi thì tôi đáp lại Có lúc chỉ im lặng lắng nghe Những lời của mẫu như tiếp cho tôi sức mạnh kỳ lạ là, Lù làm nhàm cả ngày đến đêm Bất kể khi đang làm buồn hay nội trợ Và mỗi ngày ăn uống rất ít Nhưng tôi chỉ gầy đi mà không kiệt sức Những cuộc đối thoại giữa tôi và mẫu trong mắt người khác Kể cả người thân chỉ là những cuộc đối thoại điên loạn hoang tưởng bất bình thường Chính tôi cũng không nhớ mình Đã có biểu hiện gì trong những ngày dài mê nhiều tình ít ấy Mà về sau này Người nhà chăm sóc tôi kể lại rằng Tôi đã nói một thứ ngôn ngữ rất kỳ lạ Nên chẳng ai hiểu Lúc hát lúc cười Như đang trò chuyện với ai đó Không còn ai tin tôi nữa Họ cho rằng tôi bị điên Làm cho chồng con tôi hoang mang lo sợ Tôi ngấn nước mắt đau khổ thốt lên Tôi không điên Nhưng chẳng ích gì trước sự nghiện ngãi dần dần tôi không còn tha thiết thanh minh hay chia sẻ nỗi khổ tâm cùng bất kỳ ạ nhưng lúc tỉnh táo hiếm hoi tôi như con ốc mặc cảm cố thổ trong chiếc vỏ của mình chồng tôi lo cho tôi nên quyết định đưa tôi ra nhà anh Biển ở Hà Nội lần thứ hai nhờ anh chị chồng nôm giúp dù gì vợ chồng anh Biển cũng đã chứng kiến những ngày đầu tôi mắc bệnh nên sẽ thông cảm cho tôi phần nào Rồi đến một ngày, Mậu cũng cho tôi có lúc hoàn toàn tỉnh tạo. Khi đó tôi chợt cảm thấy nhớ ra giết người thân ruột thịt, nhất là anh thứ hai và người em gái hiện đang sống ở Lào Cai. Tôi mong giới thiệu hai người về mẫu để được ban phước lạnh. Nhưng làm thế nào tôi liên lạc được với họ, khi người nhà anh Biển không cho con điên ra khỏi nhà. Tôi cũng không có số điện thoại của anh hai. Vẫn đùng nấu ý muốn gặp anh chị em. Nên nhân buổi trưa Khi người nhà anh Biển đang ngủ Tôi mở cửa trốn ra ngoài Dạo bước nhanh đến bưu điện gần nhất Để liên lạc với anh ai Vì chưa gọi điện thoại bao giờ Nên tôi nhờ người giúp đỡ Cô nhân viên bưu điện hỏi số điện thoại cần liên lạc Tôi đọc bừa một dãy số Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào Mà lại đúng số máy điện thoại để bạn của nhà anh tôi Vừa nghe giọng anh trai ở đầu dưới bên kia Tôi quá khóc nước nở Anh hãy xuống thăm em Chỉ một lần này thôi Em không bao giờ làm phiền anh nữa Nghe thấy giọng nói yếu ớt của tôi Anh trai vô cùng lo lắng Anh thông báo cho tất cả anh chị em trong gia đình biết Mọi người bỏ hết công việc ở Lào Cai Để lên tổ hòa về Hà Nội thăm tôi Sau một đêm đi tàu Các anh chị em ruột của tôi đã về đến Hà Nội Trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong gia đình anh biệt Nhìn thấy tôi gầy gọ nhợt nhạt xanh sang chiếc lá Anh ấy đều giản ruột nước mắt Em gái tôi bật khóc Ôm chặt với tôi nghẹn ngào nói Chị ơi chị làm sao thế này Em sợ mất chị lắm Mọi người ơi xin hãy cứu lấy chị của em Tôi ngờ ngác nhìn anh chị em ruột Mới từ lão cai xuống Ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài Mà không hiểu vì sao Mọi người lại tỏ ra thương tâm đến vậy Tôi nói như vàn được Mọi người đừng lo Mẫu bảo chỉ 5 ngày nữa thôi Là em sẽ trở lại bình thường. Hãy tìm em đi. Các anh chị em của tôi ngỡ ngàng lao sao hỏi vợ chồng anh Biển. Bỗng là ai? Vì sao em thêm lại giá đông nỗi này? Vợ chồng anh Biển tỏ ra lung túng Chưa biết nói thế nào. Tôi đỡ lời và cố gắng giải thích. Nhưng càng nói. Anh chị em của tôi càng không hiểu không tin. Làm tôi chán nạng vô cùng. Họ đáp lại bằng những ánh mắt ái ngại nghi ngờ Những cái lắc đầu Những giọt nước mắt tuyệt vọng Khiến tim tôi đau thắt lại Tôi thèm khát sự thấu hiểu Chờ che cuộc của người thân biết mấy Điên xà vào lòng anh ba tìm hơi ấm Anh ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói Anh thương em lắm Mong em đừng làm sao Anh sẽ cố gắng thăm em thường xuyên Và lo cho em nhiều hơn Mọi người đừng quá lo Chắc năm ngày nữa là cô ấy tỉnh thôi Ngày anh động viện anh chị em của tôi bớt lo phần nào hồi hộp quan sát những biểu hiện kỳ lạ của tôi nghe chuyện hott nhất tại đọc